các bạn đang nghe tại đọc thủy tinh đây trước mặt miệng bà lão lẩm bẩm những từ ngữ gì đó khó hiểu đã vài ngày trôi qua kể từ sau buổi cà phê với đức cuộc sống của long dường như đã quay trở về như cũ sự vui vẻ đã lộ rõ ra trên khuôn mặt thấy con trai luôn mỉm cười mẹ long nói mẹ ở đây cả tuần rồi thấy mày ngoan ngoãn ở nhà như vậy là mẹ cũng yên tâm đang ngồi làm việc trước chiếc máy tính nghe thấy mẹ nói vậy long đáp lại thì còn có chơi bời gì đâu Mẹ cứ yên tâm đi. Ừ, vậy thì tốt. Nếu không có gì thay đổi, chắc mai mẹ cũng lên với bố mày. Nếu được, mày lên đó sống luôn với bố mẹ đi. Cứ thích tự lập làm gì. Thôi, còn lo cho bản thân được mà. Ừ, vậy thôi. mày làm gì thì làm đi. Mẹ ra chợ mua chút đồ, tí về nấu cơm. Dạ. Nói chuyện với mẹ xong, Long quay về trước máy tính, tiếp tục công việc của mình. Đang mải mê thì có tin nhắn từ Đức. Không đi hòa bình nữa à? cầm chiếc điện thoại đọc tin nhắn lòng khẽ như mày Hòa bình Có lẽ thời gian gần đây Long tìm lại được cuộc sống của chính mình Mà quên đi lời hứa quay lại các bà lão Ngồi ngơ người mất một lúc Long nhắn tin lại Quên mất Mà thời gian này tao cũng không thấy có chuyện gì xảy ra Chắc cũng không cần phải lên nữa Vậy thì tốt rồi Tối rảnh thì đi cà phê nhé Cũng cả tuần rồi chưa gặp mày Ok Để chiếc điện thoại xuống mặt bàn Long lầm bầm Thôi kệ đi đang yên ổn máu lên đấy có khi lại có chuyện nữa tại mai trong lúc này bà lão đang ngồi hướng về phía bàn thờ ngón tách của bà lão bấm bấm mấy cái rồi khẽ nói cũng đã bảy ngày rồi có lẽ chiếc vòng cậu thanh niên kia mang theo cũng sắp hết tác dụng rồi bây giờ tối đức cầm điện thoại rồi gọi đến số của long chỉ sau vài tiếng bíp thì đầu dây bên kia đã trả lời alo gọi gì thế mày đi cà phê chứ còn làm gì ok qua giấc tao đi Đợi tao 10 phút. Ok. Đúng 10 phút sau thì Đức đã đứng trước cửa nhà Long. Thế bạn của con trai đến, mẹ Long gọi với. Vào nhà chơi đại cháu. Mà hai đứa định đi đâu bây giờ? Dạ, bọn cháu đi cà phê thôi bác. Ừ, vậy đi sớm rồi về sớm. Dạ vâng một hồi thì Long cũng lững thững đi ra. Cả hai phi xe đến quán cà phê. Vào quán Đức nói. Mẹ, cả tuần trời biết đi cà phê. Làm gì mà cứ như là con cún ở nhà thế? Mẹ tao ở nhà Tao cũng chẳng muốn đi Đúng là con ngoan Bài chuyện của mày ổn rồi à Chuyến đi hòa bình lần hai quyết định nghỉ đấy Ừ, tao thấy thời gian này chả còn mơ mộng gì nữa Hay là con ma đó sợ mẹ tao thì không biết Vậy thì tốt rồi Cả hai nói chuyện vớ vẩn thêm một lúc nữa Thì cũng đứng dậy ra về Lúc về đến nhà nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ Có lẽ giờ này mẹ Long cũng đã đi ngủ Dọn dẹp một số thứ xong Sau đó thì Long đi lên giường ngủ trên gác Kiếp đồng hồ đã chỉ một giờ đêm. Nhìn tiếng chuông gió vang lên khiến Long tỉnh giấc. Mở mắt lờ mờ Long chơi thề. Còn mẹ nó, chuông với trà gió, kêu đức gì tập này nữa. Khẽ cửa quậy rồi đứng dậy đi về hướng cửa sổ, nơi treo chiếc chuông gió. Vừa với tay định kéo cửa sổ lại, thì không biết là do cơn buồn ngủ hay gì, Long nhìn thấy một cô gái đang đứng dưới vỉa hè nhà mình. Ánh mắt của cô ta cũng đang nhìn Long. Sau cái nhìn trực diện đó, Long như bị cướp hồn, Mà khẽ quay người lại rồi bước ra khỏi căn phòng Tiến đến phía cầu thang Cứ như vậy chỉ một lúc Long đã ra đến vị trí nơi cô gái đứng bàn nãy Nhưng cô gái lúc này thì không còn đứng ở vị trí đó nữa Mà đứng ở phía trên Long một đoạn Long cứ như vậy Như người mất hồn Cô gái đi đâu thì Long theo đến đó Và điểm đến cuối cùng nơi cô gái dừng lại <cười> Chiếc xe container đang chạy với tốc độ cao phanh gấp Tạo nên những tiếng kêu gai người Thằng chó mày muốn đi đầu thai à? tướng tài xế nói vọng ra từ cabin. long vẫn đứng đó như người mất hồn. khoảng cách từ chiếc xe đến long chỉ chừng hai mét. bực tức, tài xế mở cửa cây rầm rồi tiến đến thẳng vị trí của long đang đứng. thằng chó này. sau đó là hai cú tát như trời sáng thẳng vào mặt của long. dường như cảm nhận được điều gì đó, long quay người ngó nghiêng. đây là, mày bị ngáo à? sau đó là những cú đấm được tung ra liên hồi từ phía tài xế, vẫn mặc trên người bộ đồ ngủ. Lòng cố gắng không người trông đỡ Dừng lại Chú nghe cháu giải thích đã Sau khi nhận trọn vẹn những cú đấm từ tài xế Lòng khụy người xuống Một tay đưa lên miệng Miệng nói yếu ớt Cháu cháu xin lỗi Nhưng xin chú nghe cháu giải thích đã Mà kệ lời nói của Lòng Tài xế quay về phía cabin rồi nói Mày còn muốn ăn đòn nữa à Lần sau chơi đồ thì đóng cửa mà chơi Đừng có ngáo lên rồi ra kết đầu vào xe container Giờ thứ cút ra kia cho tao đi lòng im lặng sau những lời nói của tài xế nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net